Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với uh, câu chuyện thứ ba của uh, bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh ở câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai chúng ta đã thấy rằng là bác sĩ tâm lý này phải nói là ngoài cái sự như là anh chị em khắt khe vẫn cứ nói là có cái cái cái cách suy nghĩ nó vặn vẹo biến thái. Nhưng chúng ta nhận ra một điều rằng cách cô ấy làm, nó giống như kiểu là là một nhân vật phản anh hùng, ấy. cô ấy vẫn cứ làm những cái điều... Mà cô ấy nhận định điều đó là đúng vậy Chúng ta nếu như chúng ta là người đứng nhìn Từ cái góc nhìn khách quan thì chúng ta cũng thấy Nó là đúng đúng không ạ Bảo vệ những cái kẻ yếu Trừng phạt những kẻ ác Đó Và chỉ có cái điều là Cái cách làm của cô ấy nó mang cái màu sắc Nó hơi bị cực đoan Không nó quá cực đoan ừ, Nó quá cực đoan và chúng ta sẽ xem xem ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Ngọc Thanh của chúng ta, một thần tượng à một một fan hâm mộ của nhà văn Trương Gia Linh sẽ còn đem lại cho chúng ta điều gì thú vị qua những cái màn thôi miên tâm lý khủng khiếp. À, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả hy Phạm qua nick đang được game bình luận ở kia. Chia sẻ các tác phẩm của hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ á tổn bằng cách ấn nút online, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện thứ 3 của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh, tác giả hy phạm. Câu chuyện mang tên Chiếu Tướng. Đội trưởng Hà ngồi đối diện với Thanh Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bé Nam Anh đang ngủ ngon ở trên sofa Việc bé Nam Anh trốn khỏi viện mùa côi Quả thực là tôi chưa từng nghĩ đến Và đáng ngạc nhiên hơn là người mà Nam Anh tìm đến Lại là cô Dứt câu đội trưởng Hà nhìn bác sĩ Thanh bằng ánh mắt giò xét Thanh nghiêng đầu cười nhẹ <cười> Trẻ con thì đơn giản mà anh Hà Ai cho chúng cảm giác an toàn Tự nhiên chúng nó sẽ tìm đến người đó thôi Đó là bản năng sinh tồn Của loài mà Bất kỳ loài nào cũng thế Vậy cô quyết định là cô sẽ nhận nuôi bé Nam Anh? Tôi nghĩ điều đó cũng hợp tình hợp lý thôi anh Hà Như anh thấy đó Những cú sốc tâm lý mà con bé phải chịu Nếu như cứ để bé sống ở viện mồ côi Anh nghĩ con bé có cơ hội để chữa lành không? Nếu như không có người bên cạnh hướng dẫn Để con bé thoát ra khỏi cái bóng đen của quá khứ Hà nhìn sang bên bé Nam Anh Rồi nói với bác sĩ Thanh Nếu như con bé đã tự mình tìm đến cô Điều đó chứng tỏ cô là người thật sự con bé tin tưởng Dù vậy việc nhận nuôi không chỉ là quyết định cá nhân Tôi sẽ xem xét giúp cô về mặt thủ tục pháp lý Và tôi cũng nói luôn là tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình này đấy Tôi hiểu mà đội trường Tâm lý của một đứa trẻ cần được chăm sóc kỹ lưỡng Tôi chỉ muốn đem lại cho con bé một cuộc sống tốt Và quên lên những ám ảnh cũ thôi Đội trưởng Hà vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ dò xét Nếu như cô đã quyết định như vậy Tôi sẽ hỗ trợ Nhưng tôi hy vọng cô hiểu rằng việc này Nó không chỉ đơn giản là ở lòng chắc ẩn đâu Đôi mắt của bác sĩ Thanh trở nên sâu thẳm Anh Hà này Liệu có bao giờ anh tự hỏi Lòng chắc ẩn và sự kiểm soát Đi đôi với nhau Đôi khi điều ta gọi là chữa lành Thực chất là việc tạo ra một cái gì đó mới mẻ Tôi không chỉ là muốn chữa lành cho con bé Tôi muốn ổn định lại cuộc sống Để cho con bé bắt đầu từ một cái tên mới Một cái tên không nhuống màu đau thơm nữa Đôi trường Hà trồm người về phía trước Đan hai tay vào nhau Ánh mắt không rời khỏi bác sĩ Thanh Anh cảm nhận được sự tinh tế Tính toán trong câu nói Cô... Cô định xóa đi quá khứ của con bé sao? Giọng nói vẫn êm ái, nhưng đôi mắt của bác sĩ Thanh thoán lên một tia lạnh lùng, dường như đang muốn áp đảo đối phương. Không phải xóa đi, thưa anh, tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con bé, mà không bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương. Một cái tên mới là một sự khởi đầu mới, tôi nghĩ đó là việc chúng ta nên làm. Hai ánh mắt vẫn đối diện nhau, được một lúc đội trưởng đứng dậy gật đầu. Vậy tôi sẽ sớm liên hệ về việc thủ tục nhận nuôi con bé. Bác sĩ tiễn đội trưởng ra cửa, trên môi vẫn nở nụ cười. Cảm ơn đội trưởng, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Ngồi trên xe, đội trưởng Hà Nhíu Mày nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy. Việc cô ta nhận nuôi con bé đúng là không có gì đáng nghi. Quan trọng là con bé lại chủ động tìm đến cô ta. Nhưng tại sao? Tại sao mình vẫn không thể buông bỏ sự nghi ngờ dành cho cô ta vậy? Hay bản thân mình đã quá đặt nặng về sự liên kết của cô ta với cái đó Sau khi đội trưởng Hà rời đi Bác sĩ đi đến ngồi xuống bên cạnh con bé Đưa tay vút tóc Ánh mắt dịu dàng Nhưng ẩn sâu bên trong Vẫn là sự lạnh lùng và toan tính Để xem nào À tên của con từ giờ là Phạm Phạm Thanh Phạm Thanh Băng Hay đấy Tại phòng làm việc của tập đoàn Lúc này chủ tịch đang ngồi hút điếu xì gà Đối diện ông là cậu con trai lớn Võ Minh Cường về khu đất đó thế nào rồi? Dạ thứ ba Bọn nó muốn bồi thường với giá cao hơn giá bên mình đã đưa ra Ông ấy nhíu mày Đúng là cái lũ lòng tham vồ đây <cười> Dân ngủ khu đạn mà Thứ ba Con nghĩ việc này cũng không có gì đáng lo Bà cứ tin tưởng à con Ông già phun ra một làn khói trắng làm nào làm, đừng để ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta Ở bên kia, đội trưởng Hà lúc này đang ngồi trong phòng làm việc Trước mặt là một tập hồ sơ dày đặc, tiếng chuông điện thoại vang lên Con à cậu có, có chuyện rồi, tập đoàn A.A.L. Hôm nay họ đến mức phát giá đưa ra thấp hơn lần trước Việc này việc này khiến mọi người bức xúc ở Mỹ hết cả lên Mẹ mẹ mẹ nghĩ là con về con xem Được rồi, con sẽ về bây giờ Tắt điện xong, lập tức đội trưởng đứng dậy Lấy chìa khóa xe Về tới nơi đã thấy khung cảnh hỗn loạn Một số người đang cãi nhau trí tré Thậm chí một số còn lại thì đang sâu sát Hà vội vàng nhanh chóng ngăn cản cả hai bên Thấy chưa? Lúc đầu chịu mức họ đưa ra thì đã không có vấn đề này Bây giờ để người ta ép giá đấy Bây giờ các ông lại ẩm ý lên đòi quyền lợi là thế nào Một người khác cãi Nhưng theo tôi biết Cái giá họ đưa ra thấp hơn so với giá trị thật của khu đất này Một người bức xúc Vậy còn cái giá bây giờ thì sao ha Nó còn không bằng một nợ cái giá lúc trước thì sao Hai bên cứ cãi cọ Hà phải khuyên can lắm Mọi người mới giải tán Hà trở về nhà cùng với bố mẹ của mình thấy con gái về, lập tức nó nhào ra, "Bố, con nhớ bố." Hà cúi xuống ôm con gái vào lòng cưng nựng. "Bố cũng nhớ con. Ở nhà có ngoan không?" "Dạ ngoan." Bế con vào nhà, cơm nước xong xuôi, Hà cho con ngồi chơi, rồi quay sang nói chuyện với bố mẹ mình. "Chẳng phải lần trước mọi người đã nhờ pháp luật can thiệp hay sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Ông cụ thở dài, Thời pháp luật đúng là có vào cuộc Nhưng mọi thứ cũng không có đơn giản Tập đoàn kia nó khôn khéo sử dụng những điều khoản pháp lý Vẫn còn mập mở Chúng nó đánh lận con đen Đánh cháo khái niệm trong hợp đồng Khiến cho mọi thứ phức tạp Bà cụ cũng nói thêm Chúng ta đã đưa đơn lên tòa án Nhưng bên kia đưa ra những cái lý do chúng nó chỉ hoãn Pháp luật cũng chưa thể nhất thời giải quyết ngay Còn phải tuân theo những cái quy trình rất là phức tạp, dài dòng Vậy là mọi chuyện vẫn bế tắc Không hẳn là như thế Nhưng xử lý rất lâu Tập đoàn ấy nó có cả một cái đội ngũ luật sư giỏi Họ kéo dài thời gian để cho chúng ta mệt mỏi đấy con ạ Con hiểu rồi Pháp luật không thể nhanh chóng giải quyết Bởi vì tính chất của sự việc nó rất phức tạp Con cũng phải cẩn trọng đấy Dù sao con cũng là đối trưởng đội điều tra Đừng để mình dính vào những cái rắc rối Lớn hơn khả năng của mình Con biết mà Dù khó khăn đến đâu Con nhất định sẽ tìm cách bảo vệ mọi người Lúc này ở bên kia Bác sĩ Thanh đang ngồi chơi với bé Nam Anh Ở trong phòng làm việc Có tiếng mở cửa vang lên Con bé hét quay lại lệ phép Cháu chào chú Hà Đội trưởng Hà nở nụ cười tươi đáp lại lời chào Con khỏe chứ Dạo khỏe hả Cô Thanh mua cho con quần áo mới Chú có thấy đẹp không? Hà xoa đầu Đẹp Bộ váy rất hợp với con đó Bác sĩ Thanh nheo mắt Con ra ngoài vẽ với chú Lâm nhé Con bé dạ vâng như một thói quen Mang giấy bút ra ngoài Nhìn những bức tranh đã thay đổi Đầy màu sắc tươi tắn của con bé Bác sĩ nheo mắt nhìn Chờ đợi câu nói Đội trưởng Hà ngồi xuống À Con bé đã rất vui vẻ khi ở với cô Bác sĩ Thanh đặt cốc nước lọc Trẻ con mà chúng nó vốn dĩ rất thuần khiếp Hà lấy ra tờ giấy Trong tập hồ sơ của mình Đặt tới trước mặt của bác sĩ Thanh Đây là giấy hoàn tất thủ tục nhận nuôi bé Thanh đón lấy tờ giấy Trên tay Hà lướt đọc Từng dòng chữ Khóe miệng của cô vén lên cười Cảm ơn anh Hà vẫn giữ ánh mắt rò xét Cô đang nghĩ tới tên mới cho con bé chưa Rồi Là Phạm Thanh Băng Hà nhứng mày Thanh Băng Vâng Băng giống như ký ức mà chúng ta chôn giấu Có thể bị kìm nén cứng lại thành một khối mạnh mẽ Nhưng cũng có thể bảo vệ mọi thứ bên trong nguyên vẹn Tôi thấy cái tên này Không chỉ để cho con bé mạnh mẽ hơn Mà còn nhắc nhở những gì chúng ta Là vĩnh cửu Cũng có thể tan biến Miễn là gặp đúng người Đúng thời điểm lúc Hà bật cười nhẹ <cười> một cái tên rất hay Và rất là ý nghĩa đó Cảm ơn sự quan tâm của sếp Hà Đối với bé Hình như dạo gần đây sếp gặp Một vài vấn đề căng thẳng phải không Hà nghiêng đầu Ý cô muốn nói gì hả bác sĩ Dài nhợt nhạt Mắt anh quần đỏ Quần thâm mắt xuất hiện Chứng minh là gần đây anh thiếu ngủ Hà cười nhẹ vươn vai đứng dậy Cảm ơn bác sĩ quan tâm Với tính chất công việc của tôi Thì cái việc thiếu ngủ nó là thường xuyên Việc ẩn tục của tôi ở đây đã hết rồi. Tôi xin phép. Bác sĩ đứng lên tiến đội trưởng. Một lần nữa tôi cảm ơn đội trưởng. Hà gật đầu rồi vẫy tay đi về. Hai ngày sau. Trước khi ra về. Thanh xoa đầu con bé băng. Nở nụ cười nhẹ. Bé con ở lại học hành ngoan. Chiều cố đón. Con bé chạy lon ton vào lớp. bấy giờ. Thanh ngồi chống cầm. Đọc tin tức. Ở trên màn hình hiện lên là vụ tranh chấp. Giữa tập đoàn AL và khu dân cơ Lúc 9 giờ có tiếng mở cửa vang lên Một người phụ nữ trẻ bước vào Thanh tươi cười Em muốn dùng cà phê hay nước lọc Dạ, dạ cà phê Gần đây em cảm thấy thế nào Châu ngẩng lên Cười thật tươi Dạ, em ngủ ngon hơn trước Vậy tốt Này em tới đây không phải chỉ để khoe với chị Về việc em ngủ ngon phải không Châu lúc này thở dài Rồi thay đổi sắc mặt Dạ dạ vâng Em gần đây ngủ ngon hơn Nhưng nhưng em lại gặp ác mộng Thanh quay lại Sao ác mộng Dạ, dạ vâng ạ Gần đây em em có coi phim Và em nghe mấy cái chuyện kinh dị Chị, chị có biết cái nhân vật Hannibal không à, Biết chứ Là ông bác sĩ ăn thịt người phải không Vâng vâng Em, em, em còn biết một vị như thế ngoài đời nữa Thật đấy Sao? Thanh mỉm cười Đó chỉ là nhân vật trong phim thôi Em em gặp ở ngoài đời thật á Chị không biết đâu Chị chị có biết là người ta gọi Trương Gia Linh Là là Hannibal ngoài đời không? Cô ấy đã nấu những món ăn Với nguyên liệu là thịt người ấy đấy. Ánh mắt của Thanh thoáng thay đổi Nhưng vẫn trả lời bằng chất giọng êm ái à, Vậy sao? Hay chúng ta nói một chút về những con ác mộng của em được không? Gương mặt của Châu thoáng bối rối Em em thử nấu những món ăn Mà mà Hannibal và Trương Gia Linh đã nấu Rồi rồi em tự hỏi mình Thịt người có cái vị gì chị nhỉ? Chị biết không? Và rồi em mơ thấy bản thân em Đã giết người ta Và ăn thịt họ đấy chị ạ Thanh đứng dậy đi tới đặt tay lên vai của Châu Chị nghĩ tinh thần của em không gồn đâu Châu Chúng ta dành một chút thời gian làm dịu tinh thần của em một chút Được không? Tiếng đàn piano vang lên Mỗi âm thanh Lại như khắc sâu thêm sự mơ hồ và lạc lõng Trong tâm trí của Châu Kết thúc bản nhạc Thanh ngồi xuống đối diện Nở nụ cười nhẹ Có vẻ đã ổn định hơn Bản nhạc là một sự phản chiếu hoàn hảo của em Em có thấy vậy không? bản Bản nhạc này hay thật đó chị Nó tên là gì? <cười> Một tác phẩm âm nhạc phá vỡ mọi quy chuẩn Như chính cảm xúc của em lúc này đó Mơ hồ Bí ẩn Và lạc lối Châu trầm tư Cố nắm bắt những gì mà bác sĩ Thanh muốn truyền đạt Thanh đưa đôi mắt sắc bén Khóe môi nở nụ cười nhẹ Em biết cách duy nhất để thoát khỏi sự lạc lối là gì không Châu? Châu lắc đầu Ánh mắt bối bố rối Cách duy nhất để thoát khỏi sự lạc lối Là biến nó thành sự thật Đôi khi <cười> Sự thật không chỉ giải thoát chúng ta đâu Mà nó còn giúp chúng ta có thể định hình lại đó Cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút Bác sĩ Thành tiễn Châu ra ngoài Châu cuối đầu cảm ơn Nếu như gặp chuyện gì Cứ quay lại đây gặp chị Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nghỉ trưa, Lâm mới quay sang. À, chị Thanh, lát chị có đi ăn với em không? Bây giờ chị phải ra ngoài có việc. Một lát nữa, em đi ăn một mình vậy. Nói xong, Thanh đi vào phòng, lấy chìa khóa xe, rồi sau đó mở cửa ra ngoài. Cường ngồi trên xe, dây dây huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi sau cuộc họp nội bộ. Và lời khiển trách của bố mình. Tên đàn em thấy vậy thì rụt rẻ hỏi. À, à, sếp Cường, à, sếp, sếp không sao chứ? Cường nhú mày, giọng nói để bực bội. Giọng gần đây, công việc nhiều quá. Tao bị stress và mất ngột. Đầu óc của tao nó có lùng ba lùng bung. Không tài nào tập trung được. À, dạ, em, em, em cũng thấy là dạo này à, sếp cũng không có ổn định. Tâm trạng của sếp, ánh mắt của Cường sắc lạnh. Nhìn vào gương chiếu hậu Khiến tên đàn em giật mình lúng túng à, à, Không không ý, ý, ý em không phải là như thế Ý em nói là dạo này anh stress mất ngủ à, Cũng cũng một phần là Làm cho tinh thần của anh đi xuống Nó làm giảm hiệu suất làm việc Cường không nói gì nữa Không khí trong xe trở nên nặng nề Tên đàn em lại càng thêm căng thẳng Gã cố gắng nuốt nước bọt Tìm cách xoa dịu à, à, Anh nè anh, anh có Anh có, có, có tính gặp bác sĩ tâm lý không Biết đâu nó sẽ giúp cho anh đỡ stress hơn Cường im lặng suy nghĩ một lúc Giọng trầm khàn Có lẽ là tao nên đi gặp bác sĩ tâm lý thật Để tinh thần của tao tỉnh táo hơn một chút Thanh lúc này đang ở trung tâm thương mại Mua thêm một số vật dụng cần thiết cho bé Băng Tính tiền xong Cô xách túi lớn, túi nhỏ Đi ra xe Cái túi đựng đồ bị rách Cô thở dài cúi xuống nhặt những món đồ lên Một người đàn ông đi tới Để tôi giúp cô Thanh nhẹ nhàng cảm ơn Người đàn ông nghe giọng nói êm ái Thì thoáng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô gái trước mắt Sau khi chất đồ lên xe Thanh quay sang Dơ tay à, Cảm ơn anh Người đàn ông nhanh chóng bắt tay Thanh Cảm nhận được sự ấm áp Không có gì đâu cô không cần khách sao Thanh cười nhẹ Dạo gần đây anh không ngủ được phải không Người đàn ông nhướng mày Ở Sao cô biết Phần thâm dưới mắt anh rõ Mí mắt sưng Dài nhợt nhạt Là dấu hiệu của việc thiếu ngủ Có vẻ như cuộc sống của anh đang có nhiều áp lực Người đàn ông khẽ cười à, à, Đúng là dạo gần đây tôi gặp nhiều áp lực trong công việc Cho nên lúc nào cũng căng thẳng vậy Thanh lấy ra danh thiếp đưa cho người đàn ông Ánh mắt sắc bén nhưng đầy vẻ cảm thông Tôi là bác sĩ tâm lý Công việc của tôi là giúp mọi người tìm ra nguyên nhân Và cách vượt qua những áp lực như vậy Biết đâu tôi có thể giúp được anh Người đàn ông cầm tấm danh thiếp cảm ơn cô gái trước mặt, Thanh cũng gật đầu rồi khởi động xe. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt sau cặp kính đen, lé lên sự toàn tính nguy hiểm. Khóe môi của Thanh nhách lên nụ cười, xem ra lần này không tốn sức bị săn mồi rồi. <cười> sau khi chiếc xe khuất bóng, Cường vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ danh thiếp. Miệng lầm bẩm Bác sĩ bác sĩ tâm lý Phạm Phạm Ngọc Thanh à, Thú vị lắm Một giọng nói đằng sau cất lên à, anh, Cường, anh Cường Cường quay lại cao có phải làm cái gì? Mà lâu thế? hả Gã lúng túng à, Em xin lỗi Cường hơi nhẹ một cái Rồi đưa tấm danh thiếp Đưa tao đến phòng khám này Cầm tờ danh thiếp Tên đàn em nhanh chóng nói. Nhưng, nhưng mà một lát nữa anh có cuộc họp cổ đông. Cường chặt lưỡi. Ờ nhỉ, tao quên mất. Vậy mày gọi đặt lịch ngày mai cho tao. Dạ vâng. Trở về phòng khám. Thanh để ý tay nắm cửa có lệch một chút so với vị trí ban đầu. Cô vẫn bình thẳng, tra chìa khóa mở cửa. Ánh mắt liếc nhìn về phía bàn lề. Ruột trì kim vẫn còn nguyên vẹn. Đóng cánh cửa lại. Ánh mắt thanh sắc bén rễu cờ À, xem ra là cái con chuột này nó không yên phận rồi. Chiều ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Thanh đến trường đón bé Băng. Nó đang cười đùa với một cô bé khác, liền chạy lại vui mừng ôm lấy Thanh. Ánh mắt của Thanh nhìn cô bé kia. nay đi học có ngoan không? Dạ có, con được 10 điểm. Con còn làm quen với một người bạn mới. Sau đó, bé Băng kéo tay Thanh tới trước mặt. Này, Đây là siêu anh hùng của tớ đó Cô bé kia lệ phép gật đầu chào bác sĩ Ánh mắt con bé nhìn ra sau lưng Gương mặt trở nên phấn khích Chạy về phía người đàn ông đang đi tới Còn đây là siêu anh hùng của tớ đây này Bác sĩ Thanh quay lại nhìn người đàn ông Ờ đội trưởng Hà Đây là con gái anh sao à, Chào bác sĩ Thanh Không ngờ bé băng lại học cùng lớp với con gái tôi Hai người nói chuyện đôi ba câu rồi ra về Trên đường về bé băng luyên thuyên khoe hôm nay mình học ra sao, chơi với bạn như nào. Con bé có vẻ rất thích chơi với con gái của sếp Hà. thành nghe con gái nói chuyện, gương mặt của cô trở nên dịu dàng. Nhưng trong tâm trí của cô đang không ngừng phân tích về con gái của sếp Hà. Con bé thông minh lệ phép nhưng liệu nó có cứng đầu, giống anh ta hay không? Cô gạt đi suy nghĩ rồi tập trung lắng nghe những gì bé băng nói. Lâu lâu còn đùa lại một hai câu, bầu không khí trong xe. Trần ngập tiếng cười. Về tới nhà, Thanh nhanh chóng nấu bữa tối. Từ khi có bé Băng xuất hiện ở vị trí đối diện, cô không còn trống vắng nữa. Bữa cơm tối kết thúc, cô dạy Băng học bài rồi dỗ con bé vào giấc ngủ. Giờ cho con bé ngủ say, cô mới đi ra phòng làm việc, lấy một điếu thuốc châm lửa. Làn khói trắng vừa phun ra, chiếu qua một hình bóng đang từ từ hiện lên. Bác sĩ Thanh Ván cờ của em càng ngày càng phong phú đấy <cười> Thanh cười nhẹ Phong phú thế nào Thì cũng chẳng thể bằng ván cờ của chị đâu nhà văn Trương Gia Linh Cái bóng kia cứ lập lè mỗi khi những làn khói thuốc bay qua Giống như khi người ta thổi khói Qua cái ánh đèn laser vậy Em thật khiêm tốn Nhưng chơi cờ thì phải thận trọng Sai một bước Em sẽ bị chiếu tướng Đến lúc đó em sẽ làm gì đây bác sĩ Thanh Chị đã từng bị chiếu tướng chưa Nhà văn Trương gia linh Bản thân em đã có câu trả lời rồi Một số thứ đã và đang từ từ bén rễ Ngồi trên bàn cờ để cảm xúc cá nhân chi phối Sẽ làm cho em sai lầm Mọi quân cờ đều có điểm yếu Và cảm xúc là con dao hai lưỡi Bản thân em là người biết rõ hơn ai hết Chị nói có đúng hay không? Tất nhiên Em biết rõ điều đó Bản thân em biết cách sử dụng nó Không để cho nó điều khiển mình Đúng vậy, đúng vậy Em giỏi, rất giỏi Nhưng trên bàn cỏ này mọi cuốn cỏ đều có thể trở thành kẻ thù hoặc đồng minh Em phải nhớ Điều đó không chỉ dừng lại Ở biết rõ mọi thứ đâu bác sĩ thành ạ Thanh rụi điếu thuốc trong tay Tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc trở về phòng ngủ nhẹ nhàng nằm xuống nhìn con bé bằng ánh mắt phức tạp trong đầu vẫn cứ văng vẳng câu nói em nên nhớ rõ chứ không phải chỉ dừng lại là biết điều đó đâu phải khắc sâu trong đầu vào khắc thật sâu vẳng <cười> 9 giờ sáng. Cường đã có mặt ở phòng của bác sĩ Thanh. Anh rùm cà phê hay nước lọc? Cho tôi ly cà phê đi. Cảm ơn bác sĩ. Đón lấy ly cà phê, Thanh nhìn Cường thổi nhẹ nhấp một ngụm. Cường lim dim mắt, là loại cà phê hảo hạng. Xem ra bác sĩ rất biết cách làm hài lòng người khác đó. Tôi luôn tìm cách mang lại những gì tốt đẹp nhất cho bệnh nhân của mình. Và bây giờ chúng ta nói về vấn đề của anh. Công việc gần đây của anh thế nào? có biết đấy Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn AL Cho nên công việc của tôi rất áp lực Gần đây tôi gặp một số vấn đề không thể giải quyết được Tôi cảm thấy bản thân mình bị nhấn chìm với những rắc rối đâu Anh không phải là điều duy nhất cảm thấy như vậy đâu Nhưng anh biết đấy Không có gì là không thể giải quyết được Đôi khi cách giải quyết không nằm ở trong cách truyền thống Cường nói bằng giọng nghiêm túc Cô có, có cách nào để vượt qua những khó khăn đó không Thanh mỉm cười Anh Cường có nhã hứng chơi với tôi một ván cờ không Cờ tướng là trò chơi trí tuệ Nhưng đôi lúc nó cũng là nơi phản ánh sự quyết đoán Khuôn mặt của Cường trở nên hào hứng Bác sĩ cũng biết chơi cờ à Tôi sẽ không nương tay đâu Thanh đứng dậy lấy ra một bàn cờ đặt xuống Anh cứ tự nhiên xem 20 phút trôi qua khuôn mặt của Cường vẫn căng thẳng trước thế cờ à, tôi, tôi thua rồi thưa bác sĩ Thanh nói bằng giọng trầm ấm nhưng đầy ẩn ý Anh chưa thua đâu anh Cường Anh đã xem xét kỹ chưa Cường nhíu mày nhìn lại những quân cờ Tính toán cỡ nào thì vẫn thua Tôi tôi xem rồi bác sĩ Dù đi nước nào tôi cũng thua Vậy anh có muốn đổi chỗ với tôi không Sau khi cả hai yên vị Thanh đưa tay gạt hết những quân cờ xuống đất Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cường Sau đó cô tử tốn Anh thấy đấy Trên bàn cờ này anh có thua đâu. <cười> anh chỉ cần học cách tạo ra luật chơi của riêng anh. Cường nhíu mày. Ý, ý cô là Thanh nhìn Cường cười nhẹ nhưng trong câu nói lại mang một sự ẩn ý. Đôi khi để chiến thắng chúng ta cần phá vỡ mọi quy tắc. Cuộc sống cũng giống như bàn cờ. Luôn có những cách để đạt được điều mình muốn. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra cho đến khi Thanh tiễn Cường ra ngoài. Anh Cường Nếu như có vấn đề gì cứ đến gặp tôi Cường gật đầu cười nhẹ à, Cảm ơn bác sĩ Ngồi trên xe gã cứ suy nghĩ mãi Về cuộc nói chuyện khi nãy Dường như gã đang tính toán điều gì Tên đàn em liếc nhìn qua gương chiếu hậu Thấy đôi lông mày của gã nhú chặt thì bối rối à, Xếp xếp à, Em thấy từ lúc anh rời khỏi khổng khám Tâm trạng của anh Có cần đổi Gã chưa nói hết câu Cường đã lên tiếng Không cần Mày chuẩn bị cho tao mấy đứa Ờ, dạ Dạ vâng Mấy ngày hôm nay khu dân cư thường xuyên xuất hiện Bọn côn đồ lạ mặt Bọn chúng trêu chọc phụ nữ Ăn nhậu hát hò ôm xùm Từ sáng đến tối Khiến cho người dân quanh đây rất khó chịu Cảnh sát khu vực đã nhiều lần nhắc nhở Nhưng đuổi chúng nó đi thì chúng nó lại về Chúng nó chỉ hành động Trong đúng giới hạn của pháp luật Để tránh bị bắt Tí dụ như là ăn nhậu gây rối trật tự Thì cũng chỉ bị phạt hành chính Chứ chẳng thể tống giam Sự việc càng ngày càng trở nên quá đáng khi một vài nhà còn bị tạt sơn, bị ném những thứ bẩn. Chiều ngày hôm đó khi xếp Hà đón con gái về, anh thấy hai bên đang cãi nhau ẩm ý. Anh nhanh chóng đi tới, rút thẻ ngành ra, giọng nghiêm nghị. Có chuyện gì vậy? Người hàng xóm đứng tuổi thấy xếp Hà thì vội vàng vẫy tay. Ha, ha, còn con xử lý cho bác cái đám này xem nào. À, chúng nó tạt sơn vào nhà bác đây này. Chúng nó tạt sơn vào nhà bác đây này. Một thằng côn đồ ở trong nhóm liền nheo mắt lên tiếng, "Tại chú. Bằng chứng nào hả? Bằng chứng nào mà chú nói chúng tôi tạt sơn hả? Người đàn ông đứng tuổi gắt gọng "Không chúng mày thì ai? Lúc chúng mày tới đây là mọi thứ náo loạn cả nên chúng mày cay cú, bọn tao mời công an khu vực đến cho nên chúng mày trả thù chúng tao chứ cái gì?" Một người trong nhóm côn đồ xăm trổ kín người, mặt mày băm trận, có vẻ như là thủ lĩnh. Ông chú ơi, ông chú, ăn bậy chứ không nói bậy được đâu nha ông chú. Ông có bằng chứng gì bảo bọn tôi tạ sơn? Hả? Nên mà không có cho mà có bằng chứng á. Chúng tôi kiện ông đấy, cái tội vụ không đấy. <cười> xếp Hà nhỉ xếp Hà nhể. Hà nhận ra tên cầm đầu, tháng trước thằng ngày mới được thả vì tội trộm cắt. Anh mắt của xếp Hà nghiêm nghị. Tôi biết cậu, tháng trước cậu mới được thả đấy Tôi nghĩ chắc là cậu không muốn ăn cơm nhà nước nữa phải không Thằng kia bật cười, <cười> Đội trưởng vui tính quá Em em có vi phạm pháp luật đâu mà ứng dọa em thế <cười> Chúc mày nhỉ Chúc mày nhẹ, nhẹ Đám con đổ nhau nhau Xếp hạ lạnh lùng Tốt nhất các cậu đừng có làm gì quá đáng Nếu như tôi tìm ra được bằng chứng Tôi nhất định sẽ tống các cậu vào tù đấy Tên cầm đầu bước tới. Đội trưởng, người quá đáng ở đây là những người vô khống chúng tôi tạt sơn. Ông ấy không có bằng chứng mà vô khống như thế. Tôi hỏi sếp nha, sếp định xử lý thế nào? Hà quay sang trấn an mọi người, rồi đối xử mặt với bọn con đồ. Tốt nhất đừng để tôi tìm được bằng chứng các cậu tạt sơn. Nếu không thì các cậu biết hậu quả đâu Dạ vâng, chúng tôi là những người sống và làm việc theo pháp luật thưa sếp. <cười> chúng mày nhỉ, chúng mày nhỉ. Xong thằng này quay sang nói như chế diễu Ông già Ông chú Lần sau ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy như ông chú Bọn này về Chào chú nhé <cười> Gã nhấn mạnh mấy từ Khiến cho ông chú tức đến đỏ mặt Xếp Hà trấn an mọi người Bảo sẽ tìm cách giải quyết việc này Nghe vậy mọi người mới yên tâm Ai về nhà này Chỉ còn lại một mình Hà đứng giữa con phố vắng Anh suy nghĩ việc này chắc chắn Là do tập đoàn EO đang giờ trò bẩn Nhưng anh biết Không có bằng chứng cụ thể Thì cũng chẳng thể làm gì được chúng chứng đó. Tập đoàn này có một đội ngũ luật sư Hội tụ những người giỏi và có tiếng tâm Cho nên việc lợi dụng những lỗ hồng Của pháp luật không khó đối với bọn họ Những nghi ngờ chồng chất và bức bối Khi nghĩ đến những gì mà bọn chúng làm Hà nắm chặt tay Trong lòng mâu thuẫn Anh biết Mình cần phải tìm ra bằng chứng Để lật lại tình thế Thế nhưng mọi thứ trước mắt cứ như bao phủ Một màn xương đã dày đặc Ngày hôm sau Lúc mẹ của Châu thức dậy Thấy con gái đã chuẩn bị xong bữa sáng Và cả bữa trưa mang theo Bà mới mất Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa Bà ngạc nhiên bởi vì bình thường Con gái của bà sẽ không có dậy sớm Để chuẩn bị những thứ này Con đang nấu món gì đấy Để mẹ nấu cho Châu quay lại tươi cười à, Sau này con... Con nấu. Lâu nay mẹ phải thức khuya dậy sớm. Chuẩn bị cho con những bữa ăn. Bây giờ phải đến lúc để con chuẩn bị những bữa ăn ngon cho mẹ. Bà mẹ ra cảm động trước những gì con gái nói. Chuẩn bị xong phần cơm của mình. Châu bảo, con đi làm, mẹ ăn sáng đi. Cơm trưa con cũng chuẩn bị xong rồi. Mẹ cứ yên tâm mà ăn. Bà giờ gật đầu, con đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Sau khi con gái đi, bà vào xem con gái nấu gì Là món cháo lòng, buổi trưa lại là món xương hầm củ quả và thịt kho tiêu Bà ngồi xuống nhìn vào tô cháo vẫn còn ấm Trước khi đưa tô cháo lên miệng, bà nheo mắt thấy là một miếng gan Ây à, con bé nấu ăn ngon đấy chứ Lúc này ở bên kia Hà đang đau đầu với vụ án mạng xảy ra Người ta tìm được một nạn nhân là người vô gia cư Được phát hiện vào trưa ngày hôm nay Điều quan trọng là nạn nhân bị mất những bộ phận nội tạng như tim gan phổi một phần cánh tay và một giải thịt lưng lúc này cả phòng họp đang cực kỳ căng thẳng khác với vụ kẻ bắt trước hung thủ lần này lấy đi bộ phận trên người nạn nhân một cấp dưới bối rối này có khi nào có khi nào màu hung thủ ăn chúng nhỉ xếp Hà nhíu mày Hai hàng lông mày cau lại thành một đường Nhìn vào tấm ảnh Cái xác Những người khác nghĩ đến việc Ăn những món được chế biến từ thịt người Đã thấy trong bụng nhộn nhạo Sếp Hàn nói Có điều tra được manh mối gì về hung thủ không? Dạ báo cáo sếp Em đã xem hết camera an ninh quanh khu vực Nơi phát hiện ra cái xác Nhưng Em không thấy bất kỳ hình ảnh nào Có liên quan đến nạn nhân Và kẻ tình nghi Khu vực này dường như là Không có camera giám sát Còn những manh mối khác Có dấu vết nào có sót lại trên thi thể không Chí là một trong những cấp dưới đắc lực Của sếp Hà Thưa sếp, Vết cắt trên cơ thể nạn nhân Không đều, nông sâu khác nhau Cho thấy sự vụng vẻ và thiếu kinh nghiệm hung thủ rất vội vàng hỏng Và hoảng loạn khi cắt đi những bộ phận Thông lên tiếng Nạn nhân là một người vô gia cư hung thủ lựa chọn nạn nhân chắc chắn Đã có chuẩn bị từ trước Có thể hắn đã phải bỏ thời gian Quan sát kỹ lưỡng khu vực ít camera giám sát Và việc lựa chọn một người vô gia cư cho thấy Hắn là kẻ rất tinh vi Trong việc lựa chọn đối tượng Nhưng lại hoảng loạn trong việc lấy đi những phần cơ thể của nạn nhân Điều này cho thấy trong lúc phạm tội Tâm lý hung thủ đang sợ hãi Nhưng có một điểm quan trọng trong báo cáo Nội tạng của nạn nhân được cắt một cách rất cẩn thận Nhưng những bộ phận khác lại rất vụng về Chí nói Vậy... Liệu có khi nào có hai hung thủ Sau khi đã có được những thứ cần thiết Chúng vứt xác của nạn nhân Tên thứ hai sẽ lấy đi những bộ phận còn lại Một người khác cũng phán đoán Em cũng đã xét khả năng này Cũng bí mật điều tra những khu chợ đen Nhưng không có thu thập gì Vậy tại sao lúc nếu lấy nội tạng Vết cắt lại tinh vi Mà những bộ phận khác thì lại bé bé Xếp thông Xếp vốn là bên bác sĩ Chuyên về tâm lý tội phạm Sếp có nhận xét gì về tâm lý của bọn tội phạm này không? Bác sĩ thông nhíu mày Sau một lúc anh chậm rãi Điều này không phải hiếm gặp trong tâm lý tội phạm đâu Hắn cắt những phần nội tạng cẩn thận Cho thấy hắn có mục tiêu rõ ràng Khi tiếp xúc với nhận nạn nhân Nhưng những phần còn lại vụng về bé bét Có thể lúc đó hung thủ đối diện với một thực tế Vượt ngoài khả năng chịu đựng Vậy theo anh hung thủ sợ cái gì? Chúng ta nhìn vào trạng thái tâm lý tội phạm, hoàn toàn trái ngược. Nhưng lúc lấy những phần còn lại trong sự hoảng loạn, có thể thấy hắn đang sợ hại chính những hành động tàn bạo của mình. Hoặc có thể là do thời gian vội vàng, gấp rút, hắn không thể kiểm soát. Hà lắng nghe những gì mà bọn họ phân tích. hung thủ đang trốn, muốn làm nhiễu loạn sự điều tra, cố tình tạo ra ấn tượng rằng có thể là có đến hai kẻ phạm tội. Việc nấy lấy nội tạng không chỉ để bán ở chợ đen Mà có thể phục vụ cho mục đích cấy ghép cá nhân Tuy nhiên, việc không phát hiện dấu vân tay Làm chúng ta khó xác định Liệu có phải là có hai người thực hiện hành vi hay là một Và cũng không rõ liệu hung thủ có tỉnh táo khi thực hiện Hay đơn giản chỉ là một kẻ mất kiểm soát Vậy chẳng phải là khác nào Hắn đưa cho chúng ta một câu hỏi không có lời giải Dù thế nào thì chúng ta vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn Gương mặt của sếp Hà căng thẳng tột độ. Từng sợi dây thần kinh căng lên khi anh đang suy diễn. Liệu vụ án này có liên quan gì đến tập đoàn AL? Hay cũng là một trong kế hoạch của chúng đang nhắm vào anh? Hay đây là một trò chơi cân não, kích động suy nghĩ của anh về mối liên kết của bác sĩ Thanh và những kẻ sát nhân? Những nghi ngờ, những mâu thuẫn đan xen Mọi suy nghĩ của anh trở nên mâu thuẫn và hỗn loạn. Sự xuất hiện của đám côn đồ ở khu phố làm cho người dân ở đây không còn cảm thấy an toàn nữa. Một vài người nhận mức giá mà tập đoàn Yale đưa ra để rời đi, trong đó có cả gia đình của Hà. Một vài người thì kiên quyết giữ vững quan điểm của mình bám trụ lại ở khu đất này. Lúc này Cường đang cúi mặt lắng nghe những lời sỉ và của bố mình Mày không làm được Mày không làm được thì mày cút Mày cút ngay Để người khác làm Ai... Sao Sao tao lại có cái thằng con trai vô dụng như mày chứ Có mỗi một việc là mãi mà không xong là thế nào Cường cố gắng đè nén Cơn tức giận Giọng trầm chầm, chầm Thưa bố Một số người đã sẵn sàng chịu mức da thấp để rời đi Chỉ còn một vài kẻ cứng đầu Nhưng xin hãy tin con Con sẽ đuổi tất cả chúng nó đi Trong thời gian sớm nhất Ông Hải trận mắt Khuôn mặt lúng lính mỡ của ông đỏ bừng lên Mày làm đến mức này rồi mà chúng nó vẫn cứng đầu Chứng tỏ mày không có năng lực Mày nghĩ tao có thể giao việc cho mày nữa hay sao Xin hãy tin con Trong một tuần Chỉ trong một tuần con sẽ đuổi tất cả chúng nó đi Ông Hải hạ giọng Trong lời của ông có sự lạnh lùng Tao cho mày thời gian 3 ngày Việc không xong thì mày biết kết quả rồi đấy Cường dạ một tiếng rồi quay lưng ra ngoài Ánh mắt lé lên tia cắm phẫn Từ lúc Cường lên xe đến giờ Mặt của gá lạnh tanh Không khí trong xe tràn ngập căng thẳng gã đàn em Cũng không biết là mình có nên mở miệng hay không Bởi Cường chẳng nói là muốn đi đâu Đột nhiên Cường lên tiếng Làm cho tất cả giật mình Đưa Thảo đến chỗ bác sĩ Thanh Mau lên Cánh cửa bật mở Thanh đưa vị khách của mình ra ngoài Nhìn về ghế sofa cho khách chờ Cô đi đến phía người đàn ông Chào anh Cơm Hình như hôm nay không có lịch Cường đưa bắt tay à, Xin lỗi vì tôi không có đặt lịch trước Nhưng tôi cũng biết là bây giờ cô đang trống Thanh gật đầu mời Anh vào trong Cường ngồi xuống ghế vẻ mặt mệt mỏi Anh dùng cà phê Cường cắt lời Tôi tôi có thể uống rượu được không? Thanh cười nhẹ Được chứ Anh có dùng loại nào? Loại nào cũng được, miễn là rượu Thanh rót một ly rồi đặt xuống Đoạn ngồi đối diện Ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông Cường nốc cạn một hơi Tâm trạng của anh có vẻ không tốt Dù tôi đã đặt ra cho mình một luật chơi khác, nhưng có vẻ vấn đề của tôi chưa được giải quyết triệt để Thanh nói bằng giọng từ tốn, anh Cường, luật chơi của anh cho nên nó sẽ không giới hạn khả năng. Nếu còn sự giới hạn có nghĩa là anh đang không tin vào chính mình. Cường ngả người, bất kỳ luật nào cũng phải có giới hạn cho bác sĩ. Thanh lắc đầu, à, tôi nghĩ rằng tinh thần của anh nay không tốt cho lắm. Chúng ta tạm gác vấn đề này lại một bên. Anh có nhã hứng ngay một bản nhạc không? Sau đó chúng ta sẽ chơi một văn cờ Ai, Cô đúng là biết cách làm hài lòng là người khác Ý kiến của cô rất hay Thanh đi đến bên cây đàn piano Những phím đàn bắt đầu vang lên Những ngón tay lả lướt Cảm giác bản nhạc Áp lực đè lên cường Thế nhưng những giai điệu lúc trầm lúc bổng Lại dần dần len lỏi vào trong tâm trí Mắt của gã lên xin Cái hơi rượu mạnh Nó bắt đầu tràn lên Đôi mắt của gã có lúc ẩn ẩn Thế nhưng có một xíu rượu này Làm sao có thể làm cho gã say được Chỉ có điều Là cái thứ rượu này nó đang kích thích Những giác quan của gã Dường như những âm thanh Của tiếng đàn piano Nó đang lên lỏi vào trong đầu của gã Sau đó nó tan ra Thành những giọng nói thì thầm thì thầm Kết thúc bản nhạc, Thanh đặt một bàn cờ xuống trước mặt Cường. Ánh mắt Cường dán chặt vào bàn cờ cô của... mới đổi bàn cờ mới ở bác sĩ. Thanh nói bằng giọng êm ái, nhưng ánh mắt của cô đầy ẩn ý. Những quân cờ và bàn cũ không còn phù hợp. Nó làm chậm bước chia tiến của chúng ta. Thay một bàn mới, không chỉ thay đổi cục diện, mà anh có thể thoải mái sử dụng luật chơi của riêng mình. Khi có bàn cờ phù hợp, Lúc đó chiến thắng sẽ thuộc về anh. Bàn tay của Cường đan vào nhau, gã đang suy xét những lời bác sĩ nói. Thanh vừa xếp cờ vừa nói, anh có cảm nhận được bàn nhạc vừa rồi không? Nó là sự hòa quyện của quyền lực, sự hủy diệt và sự giải thoát. Đôi khi để tạo ra điều mới mẻ, chúng ta phải thiêu dụi những thứ cụ kỹ. Để mở ra con đường không còn chướng ngại. Thanh dứt câu, bàn cờ đã sắp xếp xong. Nhìn Cường bằng ánh mắt sắc bén Mời anh Cường run run cầm một quân cờ lên Sau đó suy nghĩ mông lung Cuối cùng Hắn đặt một bước Một bước tấn công ngay từ đầu tiên Buổi tối Trước khi đi ngủ Con bé băng quay sang nhìn Thanh Bằng cặp mắt long lanh Cô chỉ chỉ vào mỗi con bé Con muốn xin cái gì vậy không Con bé thành Con bé ôm lấy Thanh Ngày mốt trường cho nghỉ sớm Cô cho con sang bên nhà bạn Thư chơi được không à, Được Con bé hôn lên má Thanh một cái Con cảm ơn siêu anh hùng Được rồi Bây giờ đi ngủ nha Con nhớ siêu anh hùng đã dặn gì không Có, để trở thành phụ tá của siêu anh hùng thì phải mạnh mẽ Và bắt đầu với việc nghỉ ngơi đúng cách Còn có chỉ nhớ tốt đâu, đi ngủ thôi Thời gian gần đây vì vụ án mới và việc xảy ra ở khu dân cư Xếp Hà tiều tụy thấy rõ, dâu riêng lẩm trầm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ Vợ Hà thấy vậy thì lo lắng Anh, làm việc thì cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút Dạo này trông anh xanh quá Hà chấn ăn vợ Anh không sao, em đừng có lo Xong nhìn sang con gái và bé băng Đang chơi với nhau Những vụ ăn gần đây khiến anh bận quá Việc chuyển nhà chắc là phải nhờ em rồi Vợ Hà cười hiền Vợ chồng với nhau mà khách sáo Em là vợ anh Việc nhà là việc em nên làm à, Cảm ơn em, anh phải đi làm thôi Anh đi cẩn thận lắm Xếp Hà gật đầu Rồi đi đến chỗ hai đứa bé Xoa đầu bé Thư Ba đi công việc, còn ở nhà chơi với bạn Dạ, ba đi cẩn thận Hà bước ra ngoài mà anh không biết có một thảm kịch sắp sửa ập đến với gia đình mình 5 giờ chiều Thanh có mặt để đón bé băng à, Con bé không làm phiền anh chị chứ Vợ Hà tươi cười Bác sĩ đừng khách sáo, con bé ngoan lắm Chúng tôi rất quý con bé Thanh quay sang Chào ông bà với cô đi con, rồi về Con bé lễ phép chào gia đình xếp Hà, rồi theo Thanh ra xe. Ở trên xe Thanh nhìn thấy một nhóm người đang làm điều đáng ngờ, nhưng cô không quan tâm lắm. Đi giữa đường thì đột nhiên con bé kêu lên, con để quên hộp bút, ở nhà bạn Thư. Thanh cười cười, hàng chơi, bây giờ mình sẽ quay lại lấy. Đoạn đánh lái quay về phía nhà đội trưởng Hà. Vừa tới nơi, con bé há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Ngọn lửa đang bùng lên dữ dội Và nuốt trọn cả những ngôi nhà xung quanh Người ta đổ xô Chạy ra tán loạn để dập lửa Nhưng không thấy gia đình đội trưởng Hà đâu Tiếng người ta hò hét Tiếng khóc lóc Tiếng quá tháo vang vọng khắp nơi Nhà đội trưởng Hà ngay phía ngoài rìa, căn nhà chưa bị tàn phá quá nhiều. thành đạp tung cánh cửa chạy vào trong. Cô nhìn thấy những vẹt máu và thoang thoảng cả mùi khí ga. Tiếng thút thít của con bé Thư phát ra từ trong phòng. Thanh tiến về phía ấy, thấy mẹ bé Thư đang nằm trong vũng máu. Con bé thì nằm rúc dưới gậm giường. Giọng của cô khẩn trương. Thư, Thư, bác sĩ Thanh đây, ra đây con ơi, ra đây. Con bé thư nhận ra người quen, liền lồm cồm bò ra ngoài, Thanh ôm con bé chạy ra. Một thanh gỗ cháy rực rơi xuống lưng của Thanh thành một vết bỏng lớn. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt của bác sĩ Thanh không biến sắc, ôm chặt lấy con bé, lao ra khỏi đám cháy. Vừa bước ra đến ngoài thì một tiếng nổ lớn vang lên, đám cháy lập tức lan rộng. Đội cứu hỏa rất khó khăn trong việc dập lửa. Hà đạp lún chân ga, gương mặt đầy sự lo lắng, bất an Anh thầm mong gia đình mình sẽ không sao Tới bệnh viện đã thấy bé Băng đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Cánh cửa mở ra Hà và Băng đều chạy tới chỗ Bác sĩ, giận gia đình tôi thế nào? Gia đình tôi thế nào? Còn bé Băng cũng méo máu Nếu lên vạt áo blue trắng của bác sĩ Bác sĩ ơi Cô Thanh thế nào Ông bác sĩ đẩy gọng kính à, Con gái của anh hiện đã ổn Con bé chỉ bị ngạt khói Và có lẽ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Cho nên đến giờ con bé vẫn đang hôn mê Đoạn bác sĩ từ tốn ngồi xuống Đối diện với con bé băng Cô của con cũng không sao vết thương đã được xử lý Cô ấy vẫn ổn thôi tảng đá đèn nặng trong lòng của con bé lúc này Mới gỡ bỏ Đội trưởng Hà thì không Tại sao bác sĩ chỉ nói đến con gái Còn bố mẹ và vợ anh thì sao Bác sĩ Bố mẹ bố mẹ tôi và vợ tôi Bác sĩ lúc này tháo cặp kính cận Ai, Anh hả Chúng tôi Chúng tôi chỉ thấy con gái anh được đưa đến đây thôi Hà như sụp đổ Con bé cũng nhanh chân chạy đến chỗ bác sĩ Thanh đang ngồi bên kia Hà đứng cạnh giường bệnh của con gái mình. Ánh mắt của anh đỏ lên. Gương mặt đã đẫm nước mắt. Đội trường Hà, tôi xin lỗi. Tôi, tôi chỉ có thể cứu được con bé. Hà quay sang bác sĩ Thanh. Vết thương trên lưng của cô đã được xử lý cẩn thận. Những vết chảy xước cũng đã được rửa đi rồi băng lại. Cô không có lỗi gì cả. Bác sĩ, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Vết thương của cô... Thanh nở một nụ cười trấn an, không sao đâu, những vết cháy xước sẽ nhanh lành thôi. Còn vết bỏng có lẽ nó để lại sẹo không thể lành được. Nghe xong, một nội xót xa giấy lên, người mà anh luôn nghi ngờ lại là người không mà nguy hiểm gì để cứu con anh. Bây giờ anh cũng không biết là phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Bác sĩ, con gái tôi nợ cô một mạng. Anh được khách sao Tôi cũng chẳng thể làm ngơ trước việc đó Với lại Ánh mắt của Thanh ngập ngừng Lé lên vẻ đau thương Có chuyện gì xin cô cứ nói Khi tôi tới Gia đình anh Gia đình anh không qua khỏi Tôi, tôi nhìn thấy họ nằm trong vũng máu Nghe đến đây đôi mắt đỏ ngầu của Hà hiện lên sự căm phẫn Đôi bàn tay của anh nắm chặt Tôi nhất định sẽ bắt ra kẻ đứng sau vụ này Phải để cho nó trả ra Vết thương của Thanh không quá lớn Cô xuất hiện viện ngay sau đó Sau khi ăn uống xong xuôi Con bé vẫn thút thít Thương những vết thương của cô Thanh xoa đầu con bé Rồi kéo con bé vào lòng Nó chìm vào giấc ngủ Nhìn đâm đâm vào trong bóng tối Ở ngoài kia Ánh mắt của Thanh hiện lên sự toan tính Khóe môi mỏng Được tô son đỏ Nhích lên một nụ cười Mặc dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt Vì vết thương Ván cờ này Sắp đến hồi kết rồi <cười> Trong đêm đó xe của chủ tịch Võ Minh Hải đang di chuyển Bỗng nhiên mất lái Chiếc xe lao thẳng xuống vực đèo Sáng ngày hôm sau Thanh ngồi đọc tin tức Bản tin nói về đám cháy ở khu đất tranh chấp Của tập đoàn AL Và cái chết của vị chủ tịch Là một chủ đề cực hot Đám cháy được kết luận là do chập điện Còn cái chết của chủ tịch cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn Thanh nhấp một ngụm cà phê Khóe môi vén lên một nụ cười Hà sau khi biết được kết luận Chập điện gây cháy Anh không giữ nổi bình tĩnh Nhưng thượng cấp của anh nghiêm nghị Mặc dù cũng bày tỏ sự cảm thông à, Cậu Hà Tôi rất hiểu cảm giác đau thương Sau cái sự mất mát này Nhưng trong báo cáo điều tra đã kết luận Đây là sự cố Bất kỳ sự nghi ngờ nào của cậu cũng chỉ gây áp lực cho chính cậu Và không giúp được gì Cho việc tìm ra sự thật cả Hà nói trong mâu thuẫn và bất lực Nhưng thưa sếp Bác sĩ Thành đã nói gia đình tôi chết Trước khi đám cháy bùng lên Còn, còn đám côn đồ chúng, chúng nó có thể... Thượng cấp nói Cậu đã đưa tất cả những điểm nghi vấn này trong báo cáo của mình Và người của chúng ta cũng đã điều tra rất kỹ Ngày hôm đó, bọn côn đồ không có mặt ở hiện trường Việc này cũng đã được bác sĩ Thanh xác nhận Qua quá trình nhận diện Cậu phải tin tưởng và kết luận chính thức Cậu phải kiểm soát cảm xúc của mình Cậu không được làm sáu trộn quá trình điều tra như vậy. Trở về phòng. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt. Việc án mạng vẫn chưa có manh mối. Việc những cái chết của gia đình anh. Cũng không kiềm chế được. Anh đưa tay đấm thẳng vào bức tường. Ánh mắt của anh vặn lên tia máu. Tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả ra. Sau cái chết của chủ tịch Võ Minh Hải. Con trai của ông ta Võ Minh Cường. Chính thức trở thành tên. Tân chủ tịch của tập đoàn AL Nhưng có điều khiến cho Cường không hài lòng Vì đội trưởng Hà luôn làm phiền gã Bởi những nghi vấn xung quanh cái chết của cha gã Cường lúc này ngồi đối diện Với bác sĩ Thanh tay cầm lý rượu Chúc mừng anh đã lên trước chủ tịch Cường nhấp một ngộ à, Cái này tôi phải cảm ơn bác sĩ Nếu mà không có cô <cười> Tôi không thể leo lên được cái vị trí này Thanh bật cười Anh khách sao quá Tôi chỉ giúp anh về mặt tâm lý thôi. Còn sự thành công của anh là do tự bản thân anh đạt được mà. Cường bật cười. cười. Nghe nói cô cũng bị thương à. Về thương của cô không sao chứ. Tôi rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô. Cảm ơn anh quan tâm. Tôi là một bác sĩ cho nên việc cứu người là việc nên làm. Anh biết đó. Tôi không thể làm ngơ trước một đứa bé đang gặp nguy hiểm được Cường lại nhấp thêm một ngụm rượu. Gần đây trên bàn cờ của tôi xuất hiện một nước đi khó. Gây cản trở cho tôi rất nhiều Anh Cơ Nước đi nào mà chẳng có hướng giải quyết Một quân cờ lớn sẽ bị Chịu ảnh hưởng bởi nước đi của một quân cờ nhỏ Khi nó đã trở thành vật cản Thì người chơi cờ sẽ không ngần ngại Mà gạt nó đi Việc làm biến mất một mối đe dọa Là cách duy nhất để đảm bảo chiến thắng cho mình Nhưng Nhưng mà nó sẽ khiến cho ván cờ Trở nên quá dễ đoán Vậy chúng ta bỏ những quân cờ trên bàn đó đi Loại bỏ gốc rễ của nó Và bắt đầu một văn mới Như vậy thì anh sẽ chẳng phải lo lắng Về những nước đi khó nữa Cường nheo mắt nhìn Thanh <cười> Có lẽ Bác sĩ nói đúng Tôi nên làm như vậy Trong văn cờ của anh không có giới hạn nào là không thể phá bỏ cả Anh phải nhớ rõ Bây giờ Luật chơi nằm trong tay anh Cường đặt ly rượu đã uống hết xuống bàn rồi vươn vai Cảm ơn bác sĩ Nếu không có cô thì chắc là tôi sẽ không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào Anh lại khách sáo rồi Tinh thần anh đang căng thẳng Việc giúp anh thư giãn là việc của tôi Chúc anh có những quyết định đúng đắn Chiều ngày hôm đó Con bé Băng đang ngồi vẽ cùng Thanh bên bàn làm việc Thì cánh cửa bật mở Chào em Châu bước vào hồ hỏi, bác sĩ, em nghe nói trong lúc cứu một đứa trẻ, chị bị thương, vết vết thương của chị thế nào? Thanh vừa nói vừa nhìn về con bé, cảm ơn em, vết thương của chị ổn rồi, nhờ vào phụ tá của chị cả đấy. Châu mỉm cười nhìn bé băng, chị có phụ tá thật đắc lực. Thanh lại câu nói quen thuộc, cà phê hay nước lọc? Đặt ly nước xuống bàn, Thanh từ tối ngồi đối diện Châu. Dạo gần đây em cảm thấy thế nào? Dạ ạ. Thu thật với chị là em cảm thấy mọi thứ thật tốt, tốt hơn nhiều khi em có thể biến chúng thành sự thật chị ạ. Thanh mỉm cười, thật tốt khi thấy tinh thần của em tốt hơn. Vậy hôm nay vấn đề đưa em đến đây là gì? Ánh mắt của Châu nhìn về phía bé băng dường như e ngại khi nói vấn đề của mình trước mặt một đứa bé. Mọi cử chỉ và ánh mắt của Châu đều lọt vào cái nhìn của Thanh. Bé con, con ra ngoài người vẽ với chú Lâm. Dường như con bé cũng đã quen, vâng dạ rồi chạy ra. Cánh cửa được đóng lại. Bây giờ em có thể nói. Khuôn mặt của Châu hiện lên vẻ hớn hở. Chị biết không? Tuyệt lắm chị ạ. Mọi thứ tuyệt vời. <cười> Cái thứ thịt đó, hương vị của nó ngon hơn em tưởng tượng nữa. Nhưng em lo lắng... Em sợ là trong thời gian tới, em sẽ không được thưởng thức nó nữa. Nói đến đây, gương mặt của Châu kích động, Thanh bật cười. Chị thấy tinh thần của em có chút không ổn? Có lẽ em mình nên làm dịu tinh thần của em trước đã. Thanh kéo rèm cửa, tiến tới cây piano. Từng giai điệu du dương phát ra từ cây đàn. Kèm theo đó là ánh sáng ở trong phòng liên tục chớp tắt ánh mắt của Châu bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. Ờ, chị, chị là bản nhạc này thật tuyệt. Thật tuyệt." <cười> mắt Châu Rõ ràng là tiếng đàn vẫn vang lên Nhưng cô nhìn thấy hình ảnh của bác sĩ Thanh Đang ngồi đó lúc ẩn lúc hiện Trên tay là cái đồng xu đang di chuyển Tiếng nói của bác sĩ Thanh vang lên Em có vẻ rất trẻ con Chán của Châu đã lấm tấm mồ hôi Vâng Lũ trẻ rất dễ thương và thuần khiết Giọng nói ma mị của Thanh vẫn tiếp tục Đúng vậy Trông rất thuần khiết Như em biết đấy. Chị chỉ có thể cứu đứa bé đó được một lần. Chẳng thể cứu đứa bé đó được lần thứ hai. Châu không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cô thấy mình đang bước vào một căn phòng. Một bóng đen đang muốn giết đứa bé. Giọng nói lại vang lên trong đầu của Châu. Đúng vậy. Quyết định của em không chỉ là bảo vệ bản thân. Mà còn bảo vệ những thứ thuần khiếp trực thể dương tảng nhẫn này. Em nhớ chưa? Ánh mắt của Châu mờ dần cho đến khi cô bằng Hoàng mở mắt. Giọng nói êm ái của bác sĩ Thanh vang lên. Em có thấy gì không ổn sao? Trong nhíu mày, "Không không, không, ạ, chị chị, chị là, là là Thanh cắt lời. "Chị thấy em đã ổn hơn rồi đấy. Bây giờ mọi quyết định nằm ở trong tay em." Châu cảm ơn bác sĩ rồi ra về Trên mặt hiện lên sự hoang mang Miệng lầm bẩm hai chữ quyết định Trong đầu của Châu đột nhiên hiện lên Địa điểm nơi cô cần đến Và việc cô cần làm Khuy hôm đó Tại phòng bệnh riêng của bé Thư Con trai Con của xếp Hà Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc Tít tít đều đặn Con bé đang say ngủ Cửa phòng bệnh từ từ mở Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Người ấy bước tới bên cạnh giường con bé, trong tay là con dao sắc lạnh. Kẻ đó dơ cao con dao chuẩn bị kết liễu thì có tiếng động vang lên từ đằng sau, chưa để cho hắn kịp phản ứng. Tiếng động xét toạc cả bầu không gian yên tĩnh. Nơi cổ của hắn từ bao giờ đã bị đâm thấu một con dao mổ, máu đang phun ra theo rãnh dao. Người phụ nữ mặc áo blue trắng Đỡ lấy kẻ kia nằm xuống Cánh cửa lại được một lần nữa Mở ra Người y tá thấy cảnh tượng này thì hét vắng cả lên Tiếng hét còn chưa dứt Thì cơ thể của y tá cũng vật sang một bên Người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh Rẽ qua khu vực Ẩn vào bên trong Cô đập nút báo cháy Sau lưng là tiếng hò hét Tiếng chân dồn dập Bệnh nhân, nhân viên y tế chạy tán loạn. Đội trưởng Hà vừa tới nơi thì ngạc nhiên trước khung cảnh ấy. Anh vội vàng kéo một người lại. Có chuyện gì vậy? Ờ, có cháy, có cháy. Hình như có người chết. Ờ, ở, ở trong phòng của con gái. Con gái anh. Hà vội buông người ấy ra, trong lòng nóng như lửa đốt, chạy về phòng phòng bệnh của bé Thư. Khoảnh khắc anh chạy ngang qua một bác sĩ nữ, đột nhiên anh quay phắt lại. Thế nhưng trước sự lo lắng cho con gái... Anh không suy nghĩ nhiều Mà lao tới Cảnh tượng kinh hoàng Dưới sàn là xác của một người đàn ông Và một cô y tá nằm bất động trong vũng móng Anh vội vàng tiến tới ôm lấy đứa con Đang khóc nức nở Vỗ về con Khi nhìn lại Xếp Hà nhận ra kẻ đó Chính là kẻ con đồ mà anh đã đụng độ lúc trước Trong đầu anh hiện lên những câu hỏi Tại sao hắn ở đây Không lẽ hắn muốn giết con mình Là kẻ nào muốn nhắm vào mình Một lúc sau Khi bệnh viện đã trở lại bình thường, vì có ai đó ấn nghịch nút báo cháy, Hà mới sực nhớ ra nữ bác sĩ lúc nãy. Tại sao vừa rồi cả bệnh viện đều hoảng loạn, chỉ có cô ta lại rất bình tĩnh, vậy cô ta chính là kẻ tình nghi. Thế nhưng bây giờ khả năng cô ta đã cao chạy xa bay rồi, Hà tạm thời gác lại chuyện đó sang một bên, an ủi con gái và chờ đợi kết quả điều tra. Ngày hôm sau bước vào phòng họp với gương mặt căng thẳng và khẩn trương Giọng của anh vang lên Kết quả điều tra thế nào? Bà có sếp Đã xác định được kẻ khả nghi là Phan Ngọc Châu Một nhân viên bán hàng Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh cô ta đi vào viện Nhưng qua hồ sơ cho thấy cô ta không có thân nhân nào đang được điều trị ở đây Cũng không có bệnh án nào liên quan đến cô ta cả Một người khác bổ sung Bà có sếp ta bà ra nói phát hiện có ghi lại một bác sĩ nữ đi ra bằng lối này những manh mối này cho thấy Phan Ngọc Châu có thể là hung thủ đều đặc biệt hơn nữa cô ta cô ta cô ta chính là bệnh nhân của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh Hà nhníu mày anh nghiêm trọng cô ta đâu Đã thẩm vấn chưa dạ, dạ thư xếp khi khi chúng em tới nhà cô ta thì phát hiện mẹ cô ta chết ở trong nhà Còn cô ta thì, thì mất tích. ạ Câu nói của Trí như xét đánh ngang tay. Gương mặt của Hà trở nên kinh ngạc. Anh cố lấy lại bình tĩnh. Vậy còn tên quân đồ? Dạ qua điều tra tên quân đồ từng có qua lại với đàn em của Võ Minh Cường. Nhưng trong thời gian lời khai. Hắn nói lúc trước có quan hệ xã giao với tên côn đồ. Sau khi tiên quân đồ ra tù thì có đến nhờ vay một ít tiền. Y cũng giúp đỡ một lần Sau đó không gặp lại nữa Bọn em cũng đã điều tra tài khoản ngân hàng lịch sử của gọi Cách cách thức liên lạc Thì không có thấy bằng chứng nào Cho thấy liên quan cả Còn bệnh án của Phan Ngọc Châu Các cậu đã đến gặp bác sĩ Thanh chưa? Dạ chưa Ngay khi phát hiện Châu mất tích Chúng em nhanh chóng về đây để tập trung hồ sơ và báo cáo tình hình Hà đứng phát dậy Phát lệnh truy nã Phan Ngọc Châu Không để sót bất kỳ chi tiết nào Còn về bệnh án cô ta Tôi sẽ trực tiếp đi lấy Thanh lúc này Dơ tay ra hiệu mời Hà ngồi Tình trạng sức khỏe của bé Thư Như thế nào rồi Hà nhìn Thanh ánh mắt phức tạp Cháu vẫn khỏe Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm nay tôi tới đây là muốn hỏi về bệnh nhân Phan Ngọc Châu Hà vừa nói Vừa chia ra tờ văn bản thành đón lấy đọc Rồi cô đặt xuống bàn mỉm cười à, Phan Ngọc Châu là bệnh nhân Có tâm lý phức tạp Em ấy từng trải qua những cơn hoảng loạn nghiêm trọng Và có dấu hiệu của rối loạn nhân cách Tôi đã cố gắng giúp châu ổn định tinh thần Kết quả là đã có những tiến triển Trong việc kiểm soát những cơn hoảng loạn Thanh dừng lại một chút Nhìn Hà đầy ẩn ý Nhưng anh biết đấy Quá trình điều trị tâm lý Là một hành trình dài Không phải lúc nào cũng có thể thấy Những gì ẩn sâu trong tâm trí của bệnh nhân được Hà cao mày Ánh mắt nghi ngờ bác sĩ Vậy với tình trạng bệnh của Châu, cô có nghĩ là cô ấy có thể gây ra những hành động nguy hiểm không? Cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút, Hà Toan đứng dậy ra về thì Thanh lên tiếng. Xếp Hà, anh có biết trong bộ phim Hannibal, có một phân cảnh gửi người đến lấy mạng của Hannibal và sau đó ông ta đáp trả. Hà nhíu mày, Thanh mỉm cười nói một câu đầy ẩn ý. Anh biết đó. Trong cuộc sống khi chúng ta đã bước vào một tình thế khó khăn Chúng ta phải đưa ra quyết định là tấn công để bảo vệ Hay chấp nhận để tự biến mình thành con mồi Cô đang muốn nói gì vậy? Thanh dừng lại một chút Đáp lại bằng giọng điềm tĩnh Nhưng ánh mắt nhìn Hà lại rất sắc bén Khác với Hannibal và Will Một bên đưa ra hành động trước Nhưng cách đáp trả của bên còn lại là tấn công Và bảo vệ mục tiêu trước mắt Đôi khi việc cứu lấy một sinh mạng Không đơn giản là việc cứu người Mà còn là bảo vệ mình khỏi sự thù địch Của thế giới này Thanh đứng dậy bước chậm chậm Về máy pha cà phê Có một câu hỏi mà tôi vẫn canh cánh trong lòng Thiên thần lựa chọn hy sinh Người thân ở bên cạnh để bảo vệ cả thiên hạ Ác quỷ lựa chọn Hy sinh cả thiên hạ để bảo vệ Thân nhân của mình Xếp hạ Nếu là anh Anh sẽ chọn thế nào Sau khi rời khỏi phòng khám, sự nghi ngờ của Hà dành cho Thanh càng ngày càng tăng. Trong đầu của anh liên tục đưa ra những câu hỏi. Cô ta đang muốn ám chỉ điều gì? Không lẽ cô ta đang muốn thú nhận cô ta chính là kẻ thao túng châu? Cô ta đang muốn nhấn mạnh việc đã cứu con gái mình? Điều còn lại nghĩa là có sự nhúng tay của tập đoàn AL. Nhưng nếu như cô ta nói như vậy, chẳng phải cô ta tự đưa bản thân vào thế bất lợi. vậy đến phòng làm việc. Trong đầu của sếp Hà vẫn là những câu hỏi Câu cuối cùng Cô ta nói về sự lựa chọn Là có ý gì Là một lời mời gọi hay là một lời cảnh báo Nếu bây giờ muốn bắt cô ta Cũng không thể Không có một bằng chứng nào cụ thể để bắt cô ta cả Sau khi hút gần một nửa gói thuốc Gương mặt của sếp Hà từ từ ngần lên Đôi mắt sắc bén Anh đã có câu trả lời Chiều hôm đó sau khi tan làm Thanh cùng bé Băng đi ra ngoài ăn Và đi trung tâm thương mại Về tới nơi thấy có ba kẻ lạ mặt Đang lùng sụp khu vực xung quanh Như đang tìm kiếm gì đó Cô mở cửa bước xuống xe Sau đó là bé băng Một trong ba thằng thấy nhan sắc của Thanh Thì dễ ủ cợt Em ơi Em Em gì ơi Là, là, là em, gì ơi, em gì ơi Đi chờ với bọn anh không <cười> Hai gã kia cũng cười phá lên Thanh ngồi xuống trước mặt bé băng, giọng nhẹ nhàng. Con nhắm lại một lát. Dù có nghe tiếng động gì cũng không được mở mắt ra nghe chưa. Con bé gật đầu. Thanh đứng dậy quay sang. Gương mặt của cô lúc này đã biến đổi. Nó không còn sự dịu dàng. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh. Trong ống tay áo của Thanh lộ ra. Hai ngón tay kẹp một lưỡi dao sáng quắc. Thanh bước từng bước về phía ba gã kia. Miệng vén lên một nụ cười nguy hiểm Trước mặt trẻ con Đừng nói những lời khiếp nhã Ngay sau đó Con bé băng chỉ nghe những tiếng huịch huịch Và tiếng rú lên con điên này, có điên này Một lát sau lại là tiếng kêu đau đớn Chú ơi chạy đi, chạy đi Cho đến khi xung quanh đã im ắn trở lại Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh cất lên Con mở mắt ra được rồi Điều đầu tiên con bé mở mắt là xem xét Xem Thanh có bị thương hay không Cô xoa đầu con bé Rồi lau máu Mùi máu thoang thoảng sọc vào mũi Thanh hướng đôi mắt sáng quắc của mình về cổng Này chúng ta có khách đâu Ba tên kia sau khi bỏ chạy Xem xét vết thương của mình Con, con đàn bà điên Đại ca Vậy bây giờ làm sao? Còn tên kia? Thì cứ nói là mình xử lý hắn xong rồi Bọn chúng lái xe đi Về báo cáo với một người đàn ông Sao? Thế đã xử lý xong rồi à? Nếu vậy Người đàn ông quay ghế Tao không cần dùng đến chung mày nữa Thanh lúc này dùng kim Khâu những vết thương cho người thanh niên Kế bên cạnh chính là châu Cũng vừa được băng bó Sau khi lấy viên đạn ra khỏi cơ thể Người thanh niên giọng yếu ớt à, Cảm ơn cô Thanh lau đi vết máu Không cần cảm ơn Hai người cứ nghỉ ngơi Ngày mai chúng ta nói chuyện Đoạn quay sang cho con bé băng đi ngủ Sáng hôm sau Thanh dậy chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người Ê là tôi phải gọi cảnh sát đến Để họ xử lý việc của cậu đó Châu bất ngờ trước câu nói của Thanh Nhưng nhìn mặt cô ta vẫn bình thản Châu cũng không biết nên nói gì Người thanh niên kia bảo Không, cô, cô, tôi xin cô Đừng đừng gọi cảnh sát được không Thanh nhớ mày Nếu gọi cảnh sát chẳng phải là cậu sẽ được an toàn khi ở đây sao Mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu Người thanh niên đáp tôi, tôi tên là Phi Là bác sĩ phẫu thuật thẩm Mỹ Thanh buông đũa xuống, tay chống cằm Cho tôi một lý do chính đáng để không giao cậu cho cảnh sát Phi ngập ngừng Tôi tôi chính là người đã phẫu thuật Cho nhị tiểu thư của tập đoàn EEL Và người đó bây giờ Chính là Lâm Là nhân viên của cô Thanh im lặng nhìn người đàn ông trước mắt Đợi cậu ta nói tiếp Nhưng cậu ta ngập ngừng Giọng nói của Thanh điểm tĩnh Nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh À Một thông tin khá thú vị Nhưng tôi nghĩ là tôi không thể tiếp tục giữ cậu ở đây được Vì thế lực của tập đoàn AL Như thế nào thì chắc là cậu cũng biết Bản thân tôi thì lại không muốn dính vào rắc rối Phi hít sâu rồi kể Tôi vô tình nghe được kế hoạch của cô ta Muốn mượn tay cô tiêu diệt tập đoàn AL Trong đó có cả tôi Tôi bị phát hiện Sau đó họ trùy bắt tôi Kết quả Kết quả thế nào thì Ai... Cô cũng biết rồi đó Thanh nghiêng đầu Vậy sao Tại sao cô ta không giết cậu Mà là phải đợi đến bây giờ Phi lắc đầu Tôi không biết Tôi chỉ biết lúc đó Cô ta nói giữ tôi lại sau này có phải cần dùng Nhưng sau đó không biết vì sao cô ta lại muốn giết tôi nữa Cậu làm việc với cô ta thì chắc chắn Là phải biết rất nhiều Cô ta chọn cậu vì tay nghề của cậu cao Và có thể hoàn cảnh gia đình của cậu đặc biệt đúng với thứ mà cô ta cần. Thật ra cha mẹ tôi mất từ sớm. Tôi may mắn được đi du học nước ngoài. Nhờ quen biết. Cho nên cô ta biết đến tôi. Cho người bắt tôi. Tôi chỉ biết mẹ cô ta bị võ Minh Cường giết. Người cô ta yêu thầm cũng bị chết trong vụ nổ bom. Cô ta có mối hận với tập đoàn Yale. Cô ta là bạn gái của chàng trai kia. Bên cạnh đó, cô ta còn được sự giúp đỡ từ tên đàn em thân cận của Cường. Vậy là một lý do thuyết phục Nhưng tôi làm sao để tin được cậu đấy Tôi vẫn nghĩ tốt nhất là nên để cảnh sát xử lý việc này à, Nhưng những những gì tôi nói là thật Cô, cô phải tin tôi Chỉ cần cô đảm bảo cho tôi an toàn tôi, tôi có thể làm bất kỳ việc gì Thanh nở một nụ cười nguy hiểm Để xem là có ích hay không Trưa hôm đó lúc ăn cơm cùng Lâm Thanh chợt hỏi Cậu có thích uống trà không Lâm trả lời tự nhiên Dạ có Em, em thích trà hoa hồng Nó giúp tiêu hóa, giảm căng thẳng Quan trọng là còn đẹp da nữa Vậy sao? Xem ra cậu cũng rất am hiểu về trà Tôi mới được tặng một gói Một lát về phòng làm việc Chúng ta sẽ cùng uống xem trà có ngon hay không à, Được chị xếp xinh đẹp mời Em không thể từ chối Ánh đèn chớp tắt liên tục Lâm ngồi đối diện với bác sĩ Thanh À Chị biết không chị Thanh, có một loại nấm gây ảo giác, nó tác động lên não, từ đó có thể thay đổi tri giác và suy nghĩ. Thanh ngồi đối diện với Lâm, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay bấu chặt vào nhau, dường như cô đang cố chống lại những lời nói của Lâm. Chị đừng cố gắng làm gì. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng thâm nhập vào tâm trí của bác sĩ Thanh một chút. Trong đầu của Thanh Giọng nói của Lâm vang lên Mọi thứ trước mắt của Thanh mơ hồ Cũng không phân biệt được đâu là thật Đâu là ảo Bên tai vang vọng tiếng của Lâm Bác sĩ Thanh Nhớ lại những gì tôi nói Và hãy thực hiện theo nó Bác sĩ Thanh, Bác sĩ Thanh. Nhớ lại những gì tôi nói Và, hãy thực, và hiện, hãy thực hiện theo nó. Phải ngày sau trong căn phòng riêng dành cho Chủ tịch, Cường nhâm nhi một ly rượu. Bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới thế nào? Ở dọng áo cao anh, mọi thứ đã xong hết. Tốt. Chuẩn bị kỹ cho Tàu không muốn ngài em đó có bất kỳ vấn đề gì đâu. Ở bên trong phòng họp của đội trưởng Hà, thế nào rồi? Sắc của ba người đàn ông đó đã điều tra được manh mối chưa? Chí mở bản báo cáo. Thứ sếp đêm diễn ra bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn AE, một nhóm người cao cấp trong rất nhiều lĩnh vực được bí mật mời đến một căn phòng với lý do bàn việc riêng. Những người này sau khi uống xong ly rượu thì gục xuống bàn Một bóng đen bước ra, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Cái lôi ra một cái xác bật máy cưa, tiếng cưa máy rè rè vang lên. Âm thanh cưa vào hộp sọ kinh dị. Bộ não của người đàn ông bị tách ra, sau bó bị bóp nát nhầy nhụa. Sau tiếp là bị mổ bụng, lôi ra từng đoạn ruột dài. Từng cái xác đều được moi sạch nội tạng và não tương. Tiếp đó Kẻ sát nhân đựng từng thi thể dựng họ nối lại bằng những đoạn ruột Thành một hàng thi thể dài Một cái cán cân lần lượt được đặt lên cổ nạn nhân Trên đó chính là não của những nạn nhân đã bị bóp thành đống Một bên là trái tim Những phần nội tạng được xếp ngay ngắn trước mặt của từng thi thể Bên trong khoang bụng Đặt một cọc tiền Xong xuôi kẻ đó đứng nhìn tác phẩm của mình thỏa mãn rồi cười sang sắc Sáng ngày sau khi khách hứa đã đông đủ Hội trường đang đóng cửa Một bàn tay bí ẩn đã khóa chặt từ bên ngoài Cường nâng ly rượu Nói với những vị khách trước mặt Bây giờ Xin phép giới thiệu sản phẩm sắp ra mắt của tập đoàn chúng tôi Ngay khi dèm kéo ra thì cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng Khiến cho cả hội trường nôn mửa Không cảnh hoảng loạn Cường cũng choáng váng khi thấy cảnh tượng này Nh nh những cái xác này ở đâu? Ở đâu ra? Từ những cái vòi trên trần nhà Một cơn mưa axit trút xuống Tiếng gào thét thảm thiết vang lên Toàn bộ hội trường bị axit ăn mòn Mùi cháy khét lẹt Cùng với mùi hắc của axit hòa quện Cùng lúc này Thời gian của những trái bom đếm ngược về không Tiếng nổ lớn vang lên Toàn bộ tòa nhà Đã sập xuống trong chốc mắt Sức ép của vụ nổ Làm cho mọi thứ xung quanh bị tổn hại nặng nề Số người chết và người bị thương nhiều đến đếm không xoẻ Lúc cảnh sát có mặt Không cảnh nắng nhiệt Điện thoại của sếp Hà có tin nhắn Đọc xong dòng tin nhắn Bác sĩ Thanh phải chết Hà gấp rút ngồi lên xe chạy đi Vừa chạy vừa gọi cho gấp dưới Mau Đưa người tới phòng khám của bác sĩ Thanh Mau lên Lúc này ở trên tay của Lâm Đang cầm một ống tiêm Trong đó có chứa ketamine Đâm thẳng vào cổ của bác sĩ Thanh Bên tay của Lâm lúc này là giọng nói Của bác sĩ Thanh Lâm, nghe tôi nói không? Lâm, mở mắt, mở mắt ra Lâm bừng tỉnh Hắn hoang mang nhìn mọi thứ con bé băng bị trói ở trên sàn nhà Thanh mỉm cười Chào cậu Hay nói đúng hơn là chào chị Tiểu thư võ thúy hằng của tập đoàn em Xem ra là vừa rồi Chị đã mơ một giấc mơ rất đẹp Phải không? Lâm ngẩn lên lắp bắp Sao, sao cô biết? Thanh nhuện miệng cười Phải cảm ơn người tên Phi Nếu không nhờ cậu ta thì tôi Chắc là không tìm được danh tính con chuột Đang lờn vẩn trong nhà Lâm lắp bắp Không, không thể nào Tụi tụi đã sử dụng phương pháp của giáo sư John Làm sao, làm sao Thanh mỉm cười Cô chưa bao giờ thực hiện phương pháp đó Người thực hiện phương pháp đó là tôi Cô biết đấy Mọi thứ cô thấy trong lúc bị thôi miên Tôi là người thực hiện kế hoạch Nhưng tôi chỉ là lập kế hoạch thôi Còn cô là người thực hiện nó Trong đầu của Lâm hiện lên những mảng ký ức mơ hổ Trà hoa hồng, nấm ảo giác Những thứ đó lúc ẩn lúc hiện Lâm hoảng loạn Thanh tiếp Cô muốn dùng tay tôi giết sạch mọi thứ Cô muốn xóa tất cả mọi dấu vết Về sự tồn tại của cô Kể cả tên đàn em thân cận của thằng cơm Có đúng không hả nhị tiểu thư có danh mà không có phận Lâm trồm lên Thế nhưng Thanh vẫn giữ nụ cười khiêu khích Họ sắp tới rồi đây Cô sẽ không thoát được đâu Lâm nghiến rằng Nếu là vậy thì mày Mày với con bé kia Cũng phải chết Chúng mày cũng phải chết Phải chết Lâm trồm sang một bên Từ trong áo khoác của mình lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng tới Tiếng súng nổ xét toạc bầu không khí Lâm đổ gục xuống Thanh cũng liệm dần đi Bên tai vang lên tiếng gọi của đội trưởng Hà Bác sĩ Thanh Bác sĩ Thanh à, Mau lên gọi cấp cứu Gọi cấp cứu Ở trong phòng, lúc này Hà ngồi nghe trí đọc báo cáo. Qua điều tra cho thấy, Lâm chính là nhị tiểu thư của tập đoàn EO. Dựa vào lời khai của bác sĩ Thanh và bé Băng ở hiện trường. Sau khi hắn tới, đã tiêm vào cổ của bác sĩ Thanh và bé Băng. Một lượng chất không ổn rồi chói bé Băng lại. Hắn tự nhận mình hận Thanh vì cái chết của người đàn ông tên Minh. Một người khác nói Một số người đã nhận ra Lâm chính là người cuối cùng Bước ra khỏi tòa nhà Sau khi nó phát nổ Camera ghi lại nơi hắn đến tiếp theo chính là phòng của bác sĩ Thanh Nhưng tại sao hắn lại dùng điện thoại của Cường Nhắn tin cho sếp Hà Tại sao hắn lại tiêm cái thứ đó vào người của bác sĩ Thanh Sếp Hà cuối cùng mới kết luận Có thể là hắn muốn nhắm vào mâu thuẫn giữa tôi và tập đoàn Hắn muốn tất cả những người liên quan tới tôi phải chết Việc hắn tiêm vào bác sĩ Thanh Có thể là hắn muốn hành hạ bác sĩ Thanh vì mối thù hận. Cũng đúng, nhưng tại sao lại cứ đó? Tại sao không trực tiếp bắt cô ta luôn? Cậu quên việc bác sĩ Thanh là một võ sĩ mùi à? Trong thời gian cô ta còn du học, đã từng tiễn kẻ khiêu chiến với mình vào bệnh viện, gãy xương sườn rách cơ bụng và đi một nửa hàng tiền đạo đâu Hà quay sang, người khiêu chiến với bác sĩ Thanh là Nam. Anh ta cũng là thầy dạy võ của bác sĩ Thành đó Được rồi Chúng ta quay về vấn đề chính Trong lời khai Cũng có nói Hắn đã bắt bé băng Uy hiếp bác sĩ Thành Khiến cho cô không thể kháng cự Dạ vâng thưa xếp Một số thi thể bị axit ăn mòn Phá hủy các mô mềm cộng thêm vụ nổ Đã gây ra sự phân tán và hủy hoại Đến các cơ quan và xương Không thể nào xác định được ADN Bây giờ chỉ còn cách đợi thông tin Từ người nhà của nạn nhân Chí lúc này thở dài Đúng là một cơn ác mộng Tập đoàn bị xóa sổ hoàn toàn Không còn một ai sống sót Họ hàng xa Từ lâu cha con nhà ông Võ Minh Hải Đã không hề liên lạc Lúc này Thanh đang nằm trên rừng bệnh Đôi mắt nhắm nghiền bản cờ này đã cũ rồi Đã đến lúc phải đổi mới rồi À Xem ra là bác sĩ Thanh Muốn tái sinh hay sao không Đúng vậy Nhà ban Trương Gia Linh Chị đã bị em chiêu tướng rồi Hình bóng mờ mờ ảo ảo Ở góc căn phòng biến mất Chỉ để lại câu nói Bác sĩ Thanh Cuối cùng em cũng đã trưởng thành Thanh từ từ mở mắt Đoạn ký ức mấy năm trước hiện về Thanh Em Sẽ chọn làm thiên thần hay là ác quỷ. Em sẽ chọn làm ác quỷ. Trương Gia Linh đưa tới trước mặt Thanh một bông hồng đen. Em biết không? Hoa hồng đen còn có nghĩa là sự tái sinh. Đến khi em trưởng thành, em sẽ hiểu được ý nghĩa của từ sự tái sinh. Lúc này trên môi của Thanh vén lên một nụ cười. Em đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Trương Gia Linh Vĩnh biệt chị Một tuần sau Tại phòng khám Về câu hỏi trước Cô hỏi tôi Tôi đã có câu trả lời Về câu trả lời của anh như thế nào Thì bây giờ tôi không quan tâm nữa Đó là sự lựa chọn của anh Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là được Vậy còn cô Cô lựa chọn thế nào Anh không thấy chúng ta giống nhau hay sao ở Sếp Hà Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau Tôi nghe nói cô chuẩn bị chuyển sang nhà mới Đúng vậy Dù sao con bé cũng phải có phòng ngủ riêng Tôi luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho nó Vậy xin phép cô tôi về trước Hy vọng lần tới Tôi tìm cô không liên quan đến bất kỳ một vụ án nào khác Thanh nhìn Hà Đôi mắt nhìn rất thẳng Tất nhiên rồi đội trường Bản thân tôi cũng mong như vậy Ngồi trên xe liếc nhìn lên ô cửa sổ Hà lạnh lùng Cố đợi đấy Lần tới chính tay tôi sẽ tống cô vào tủ Từ trên ô cửa sổ Qua những khe rèm Bác sĩ Thanh nhìn xuống chiếc xe ô tô Anh phải biết Bàn cờ của chúng ta đã cũ Lần tới Không biết là tôi nên nói tạm biệt anh Hay là nên nói vĩnh biệt anh đây Xếp Hà Một năm sau Tại bàn ăn Thanh vừa rót rượu vừa mỉm cười Cảm ơn lời khen của em Mời các bạn nhập tiệc Trên bàn có bốn người Bác sĩ Thanh Bác sĩ Thẩm Mỹ Hiện đang rất nổi tiếng Trần Hoàng Phi Con bé Băng Và một người phụ nữ khác Người phụ nữ tấm tắc khen rồi cắt một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng. Chị đúng là đầu bếp số 1 Bác sĩ thẩm mỹ phi phỉ cười. Nếu ngày đó cô ấy mà báo cảnh sát thì hôm nay chúng ta làm sao mà được ăn thịt ngon như thế này? Đúng vậy, đúng vậy. Hôm ấy chị nó báo cảnh sát. Em cũng sợ lắm. Thanh nâng ly rượu lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hai người nghĩ tôi thật sự sẽ báo cảnh sát sao? Mà gương mặt của em trông ổn lắm đâu. Vậy phải cảm ơn tay ngày của bác sĩ Phi Chúng ta cùng nâng ly Sáng ngày hôm sau Trong lúc Thanh đang ngồi đàn Có tiếng mở cửa vang lên Ngón tay của cô sững lại Nhìn về phía người vừa ngồi xuống ghế Thanh ngồi đối diện với người phụ nữ Người phụ nữ nghe Đeo một cặp kính đen Đằng sau lớp kính là một đôi mắt Có ánh nhìn lạnh lẽo Đang chiếu thẳng vào Thanh Thanh nghiêng đầu Bàn tay của Thanh Cô thức cô lấy cái đồng xô Lăn qua những ngón tay Pháp sư Lý An Nhi Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Cô cà phê Hay là nước lọc? Tôi cũng xin nhắc với anh em rằng là tất cả các nhân vật trong các tác phẩm của Hy Phạm thì đều có cái sự liên quan tới nhau Và tác giả cũng có bật mí với tôi rằng rất có thể Rất có thể là một ngày nào đó trên đường đời bác sĩ Thanh đi liếc qua nhìn thấy bé Nhi Bé Nhi, bé Nhi là ai? Bé Nhi mà... của team nào đó hoặc rất có thể là một ngày nào đó thì chị Đan, chị Đan, chị Đan mù của chúng mình ấy. Ừ. Chị Đan lại... lại tặng cho Trương Giao Linh một con búp bê